Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vẫn là quen chuyện muốn phòng này đi. Đoán trưởng thông thời gian ngắn là chuyện không sao đâu. Giang dễ Thành di chuyển đến bên cạnh người cô. Mạnh dài à? Cô lếp nhìn anh một cái có một chút hoài nghi. Ở cùng với anh không tốt sao? Anh luôn làm em sợ đó. Cô hơi bối rối mà câu mày. hơn nữa lợi như ban đêm anh mang phụ nữ về, cô ở đây lại càng xấu hổ hơn nha. Trên thực tế... Nghĩ đến cảnh đó thì cô đã cảm thấy cái cảm giác buồn bực quay trở lại. Anh không nhịn được mở cười. Là do em quá tập trung mà đã quên mình. Mạnh dài đưa tay để ở dưới mặt gật đầu. Đúng vậy, sống một mình đã lâu cũng không quen ở cùng với người khác. Giang dễ thành đột nhiên hơi đau lòng. kìm lòng không đặng mà dò lên mái tóc dài của cô, gọi thật là thấp. Tiểu sai à? Cô kinh ngạc nhìn anh, bởi vì trong giọng nói của anh có một cảm xúc không nói nên lời hốc mắt nhịn không được mà cay cay. Anh đưa tay ôm cô vào trong ngực, phụ lưng của cô nhẹ nhẹ. Em còn có thể dựa vào anh. Còn có, thật xin lỗi. Anh muốn xin lỗi cô, bởi vì không thể ở bên cạnh cô, lúc cô cần có người ở bên cạnh nhất. Nước mắt không khống chế mà chảy ra, cô vừa đầu vào trong cái ôm dịu dàng, lại cô ráo của anh, hấp thù tựa trên người anh phần an tâm và bao sông kia. Anh hơi bực chặt cắn tay lại. Em nhớ ba nội. Giọng của cô nghẹn ngào không tránh khỏi. Hôm nào cùng em đi thăm bà cụ. Ừ. mẹ dài đẩy anh ra. Đưa tay lau khô nước mắt ở trên mặt trời cười lớn nói. Để cho học trường phải chê cười rồi. Em cũng không biết tại sao đột nhiên lại buồn quá. Không sao cả. Đi rờ mặt đi. Thay quần áo ở nhà rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau. Cô trở về phòng cầm quần áo tắm rửa. Rồi sau đó về phòng tắm để tắm. Bên trong phòng cách. Trong tay của Giang Dĩ Thành nghe tiếng nước chảy ao ào Ánh mắt mặc dù vẫn nhìn chăm chăm vào TV nhưng cái gì cũng không có vào mắt. Hẳn là nên để cho cô để phòng ngủ của mình tắm rửa. Tắm ở bên ngoài thật sự là quay nhiễu thần kinh của anh. Anh không chịu nổi mà dùng sức xoa xoa huyệt thái dương của mình. ép mình cần phải chú ý đến tiết mục ở trên TV. Tuyệt đối không được nghĩ đến bộ dạng nhỏ nhắn ở bên trong phòng tắm. Bây giờ tại sao TV cũng có xem như vậy chứ? Dùng sức Hát hộp điều khiển trong tay ra, Giang Dĩ Thành ngã về phía sau ghế salon. Dĩ Thành à, tối nay đi uống một chén đi. Trần Từ Hành bước vào phòng làm việc của bạn tốt. Trên khuôn mặt anh Tuấn sáng người mang theo nụ cười bất cần đời. Anh ấy là một trong số ít người có thể chờ thông báo mà xong thẳng vào phòng làm việc của Giang Dĩ Thành. Trên căn bản, bởi vì anh ấy cứ 3 năm hai ngày lại tới La Cà. Nhân viên ở Sang Đạt gần như đều biết anh ấy là một nhân vật như thế nào? Giang Dĩ Thành ghép lại văn kiện đã ký xong, ngẩng đầu nhìn anh ấy một cái. cô đơn sao? Trần Tự Hàn hào phóng gật đầu. Đúng vậy. cô đơn có nhịn, cô đơn một mình khó ngủ. Nói xong lại leo lên bàn làm việc của anh, không đứng đắn mà nháy mắt mấy cái. Giang tổng à, đời này cậu thật sự định làm Liễu Hòa Vệ thứ hai sao? Mở bìa đi. Giang dễ Thành trợn mắt liếc anh ấy một cái. Anh mới sẽ không vì bộ dạng mặt lạnh của anh ấy mà lùi bước nha. Ngược lại tiến sát vào anh ấy, bộ dạng có vẻ bát quái. Nghe nói trước đây không lâu. Cậu cùng với một vị học muội đi dạo siêu thiện lớn sao? Tối ngày hôm qua tham dự tiệc bán hàng từ tiền. Nghe Hà Thục Anh nói thì anh sợ hết cả hồn. Bọn họ đều là đời thứ hai của giới nghiệp nên có biết nhau. Nhưng anh và Hà Thục Ái còn có thêm quan hệ bạn học thời đại học. Ừ. Trần Từ Hàn lập tức kêu to lên. Khó có thể tin mà nhìn bạn tốt. Có thật không? Anh còn tưởng rằng là Hà Thục Ái nói lung tung. Thật? Là tiểu học mọi nào? Có khuôn mặt như thế nào hả? Anh thật là cực tò mời nha. Muốn biết sao? Anh ra sức cật đầu. Bởi tôi đến nhà tôi ăn cơm. Tôi không còn thú với ăn cơm. Nói một chút về tiểu học... Giọng nói bỗng nhiên dừng lại. Mặt của anh có vẻ kỳ lạ nhìn chăm chăm bạn tốt. Cậu kỳ mốc tăng kiều thiên hạ may mắn rồi, nhất định là như vậy. Cô ấy chỉ là tạm thời ở chỗ của tôi. Trần Tử hàm lập tức cười vô cùng mập mờ, kể vai sát cánh với bạn tốt. Nghe nói là còn chưa có thuận lợi sao? Giang giữ thành từ chối cho ý kiến mà nhìn anh ấy. Anh ấy lập tức tỏ vẻ hiểu biết. Tôi hiểu, làm anh em nhất định sẽ giúp cậu. Mình không cần cậu quan tâm. Mình cũng không muốn biến khéo thành vùng đâu. Thật là không cần sao? Trần Tử hàm mở to mắt hỏi. Không cần. Anh cự tuyệt giống như là đinh chém sắt chặt. Đi đi, mình còn phải làm việc. Phải biết tiền vẫn là vĩnh viễn không kiếm hết. Nếu như mang tôi đến nhà của cậu, tôi mới xem tiểu học mỗi đến tột cùng là có vẻ đẹp như thế nào mà khiến cho cậu. Nghe chuyện hot nhất tại audio.net